Chương 122 là ai? Những thứ này lẫn nhau xoa thành đoàn đinh sắt nhìn lên giống như một loại ám khí. Khi nhìn đến những đồ vật này bị bản thân phun ra, Lý Hỏa Vượng lập tức hiểu được bản thân vừa mới ăn rượu trái tim chocolate liền là những đồ vật này. Hắn mới vừa nâng lên tay phải, lập tức cảm giác bả vai đau nhói. Lý Hỏa Vượng rung rảy hướng về cánh tay của bản thân nhìn lại, phát hiện trên mặt trên xuất hiện một đạo có thể nhìn đến bạch cốt âm u vết thương. Vị trí kia vừa vặn liền là nơi trước đó Dương Na cầm túi đeo vai nện bản thân, có người nghĩ thừa dịp ta vừa mới lâm vào ảo giác thời điểm, giết ta. Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt hiểu được, mạnh mẽ chịu đựng thống khổ, Lý Hỏa Vượng trừng lấy vàng vện tia máu hai mắt nhìn bốn phía, kết quả phát hiện từng hàng kia nhóm áo cảnh giáo chúng, giống như mộ bia đồng dạng dựng đứng tại nguyên chỗ, trầm mặt nhìn lấy bản thân, Lý Hỏa Vượng biểu tình một giữ tận, một tay hướng về sau sờ một cái, Đại Thiên Lục Nhanh chóng ở trên mặt đất trải rộng ra Từ khóe miệng hắn chảy xuống máu không ngừng nhỏ Tại cái này thẻ tre màu đỏ bên trên Bang một tiếng Lý hỏa vượng rút ra trường kiếm Chỉ hướng chu vi nhóm áo cảnh giáo chúng Các ngươi có ý tứ gì Đây chính là các ngươi thủ quy cũ Thật cảm thấy ta là quả hồng mềm tùy tiện cầm sao Lý hỏa vượng trống giận Lý hỏa vượng âm thanh trong động quanh quẩn Lại không có dẫn tới bất kỳ người nào đặt câu hỏi Cho nên áo cảnh giáo chúng y nguyên đứng tại nguyên chỗ, dùng cái kia mỉa mai hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Lý Hỏa Vượng, liền ở Lý Hỏa Vượng cho là bọn họ dự định cùng bản thân cá chết lưới rách thời điểm, nước mắt đầm địa anh tử từ trong đám người sông ra, cố hết sức đem hắn dìu dắt đứng lên, ân công, chúng ta đi, chúng ta nhanh đi, ngươi chớ cùng bọn họ đối mặt. Khương Anh tử âm thanh mang lấy lo lắng, hướng về toàn thân là máu Lý Hỏa Vượng thúc dục đến. Lý Hỏa Vượng đem ánh mắt ném hướng tới bên cạnh anh tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng đi theo những người khác rõ ràng không có gì khác nhau, chậm rãi từ bên hông trong hồ lô đổ ra mấy khỏa nhuận huyết đan, bỏ vào trong miệng của bản thân, liền dạng này bị anh tử đỡ lấy, xuyên qua những người khác nhìn chăm chú, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa quay về đến thuộc về bản thân cái gian phòng kia hang động, trong cơ thể đau đớn vẫn không có tiêu giảm, Lý Hỏa Vượng đương nhiên biết, ăn vật kia. Dạ dày của bản thân bộ phận cùng thực quản khẳng định rối tinh rối mù, song hắn hiện tại cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể nằm ở trên giường gắn gượng, chờ đợi bản thân có tăng cường năng lực khôi phục thân thể tự lành, chờ an tỉnh lại sau, Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân chẳng những trong cơ thể có tổn thương, ngay cả trên thân thể cũng có vết đau, nhìn lên bản thân bị người chém qua, hồi tưởng lên trước đó ảo giác, vừa vặn có thể cùng Dương Na cầm túi đeo vai nền bản thân ăn khớp. Bên cạnh anh tử nhìn lấy lý hỏa vượng vết thương, biểu tình mang lấy một ít vùng vẫy, nàng từ áo choàng bên trong lấy ra một quyển bị thịt khô bao khỏa sách. Ân công, ngươi kiên nhẫn một chút, ta tới giúp ta chữa thương. Nàng vừa muốn đến gần, lý hỏa vượng tay phải mạnh mà vung lên, đem cái kia thịt khô sách ném bay ra ngoài. Ta vừa mới bên người chỉ có ngươi ở, ngươi nói cho ta, cái này đến cùng phát sinh sự tình gì. Anh tử run rảy hai tay gắt gao nắm chặt bản thân áo choàng nhìn lên 10 phần kinh hoảng ta ta không thể nói bọn họ sẽ giết ta Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt một mực buông thỏng đầu anh tử hắn lúc này mới phát hiện bản thân từ khi biết nàng đến hiện tại cho tới bây giờ chưa từng cùng đối phương đối mặt qua ngươi ngẩn đầu tới xem một chút ta nghe đến Lý Hỏa Vượng lời nói anh tử lộ ra càng thêm lo lắng bất an một mực cúi đầu nàng ánh mắt không ngừng trốn tránh từ đầu đến cuối không dám cùng Lý Hỏa Vượng đối mặt Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ngươi có phải hay không căn bản liền là những người kia mai phục tại bên cạnh ta nằm vùng? Ngươi đêm qua nói những lời kia kỳ, kỳ thật căn bản chính là mồ biên đúng không? Các ngươi những thứ này tự ngược thành tính ác nhân đến cùng có mục đích gì? Không phải như vậy, không phải. Anh tử hô hấp rất loạn, nàng phản phất tại nhẫn nại cái gì? Đã ngươi không phải cùng bọn họ một nhóm, như vậy vừa mới đến cùng là ai thương ta? Nói a. Các ngươi những người này không phải nói chuyện quy củ sao? Đây chính là các ngươi giảng quy củ. Các ngươi không làm ác sẽ chết sao? Nghe được lời này, anh tử biểu tình cực độ vùng vẫy, liền bờ môi đều đã cắn ra tới máu tới. Liền ở nàng vừa mới chuẩn bị nói chút gì thời điểm, cửa truyền tới tiếng đập cửa. Lý hỏa vượng cùng anh tử đồng thời vừa nghiêng đầu, liền nhìn đến một hắc bào một bạch bào hai vị cao hơn 2 mét áo cảnh giáo chúng tựa như môn thần đồng dạng, trầm mặt đứng ở nơi đó. Anh tử rất rõ ràng so lý hỏa vượng hiểu rõ cái này hai cự nhân đại biểu cái gì hàm nghĩa, thân thể nàng run rảy hướng về cửa đi ra ngoài, làm trò gì. Liền giả bộ đều không giả bộ một thoáng, đây là triệt để vạch mặt sao, lý hỏa vượng lại lần nữa nhắm mắt lại, ý đồ tận khả năng khôi phục, không thể để cho vết thương lại ác hóa đi xuống, lại ác hóa đi xuống đang dương tử liền muốn ra tới. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được bản thân trên vết thương có động tĩnh chờ hắn mở mắt mới phát hiện đó là mang đầu. Bung thỏng hai cái lỗ tai mang đầu lặng lẽ nhích lại gần, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy lý hỏa vượng vết thương trên người. Mang đầu A, mang đầu, lần sau ngươi vẫn là đừng thủ nhà, liền theo ta đi, bên cạnh ta thật thiếu không được người A. Lý hỏa vượng dùng tay mò lấy mang đầu chó não tự lẩm bẩm nói đến, bỗng nhiên mang đầu cái kia thân hình gầy gò mạnh mà co rụt lại, đầu hướng về cửa nhìn lại, phát hiện cái gì cũng không có sao, tiếp tục cúi đầu xuống, liếm lấy lý hỏa vượng vết thương trên người. Lý Hỏa Vượng cao mày đồng dạng nhìn hướng cửa, hắn hiểu được vừa mới mang đầu là chuyện gì xảy ra, bởi vì nó nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Thính giác tăng cường rất nhiều Lý Hỏa Vượng đồng dạng cũng nghe đến cái kia nhỏ bé âm thanh, cái kia nghe lên phản phất là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, liên tưởng đến trước đó bị mang đi anh tử, tiếng kêu thảm kia là ai, không có chút nào khó đoán. Lý Hỏa Vượng trong mắt lộ ra một chút do dự, cuối cùng hắn vẫn là dùng tay tại trên lưng chó nhấn một cái. Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên tới, từng ngày này, cũng là sự tình. Liền không thể khiến ta hảo hảo nghỉ một lát sau, đung đưa tựa như bao tải rách đồng dạng thân thể. Lý Hỏa Vượng hướng về bên ngoài chậm rãi dịch chuyển đi, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng ở một chỗ rộng lớn đến có âm thanh vọng lại trong động đá vôi tìm đến bọn họ. Hai thanh có gai móc từ nàng xương Tỳ bà xuyên qua, đem toàn thân trần trụi nàng toàn bộ treo lên tới. Vừa mới vị kia cao hơn 2 mét bạch bào áo cảnh giáo chúng, đang tại cầm lấy hai thanh mỏng như cánh ve lưỡi dao, đang tại cho nàng lan trì. Tay trái của nàng đã bị cạo đến chỉ còn xương, trắng héo xương tay, theo lấy anh tử kêu thảm rung rẫy mà lúc ẩn lúc hiện. Sư Lý Hỏa Vượng một cây móng tay bay ra ngoài, trực tiếp chém đứt treo lại anh tử xiền xích, toàn thân máu thịt be bét thiếu nữ. Liền dạng này nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, Lý Hỏa Vượng đi tới nàng phía trước, thay nàng ngăn trở những người khác ánh mắt. Ngay sau đó hắn hướng về phía bên cạnh toàn thân cháy đen thủ tam nghiêm khắc chất vấn, các ngươi áo cảnh giáo người đem nói chuyện khi đánh rắm là làm sao làm được. Ta liền hỏi ngươi chúng ta giao dịch đến cùng còn tính sổ hay không, thủ tam nhìn lấy lý hỏa vượng xuất hiện ở nơi này, thực sự có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hắn mặt mang một tia nghiền ngẫm, sư thái mặt mũi ta vẫn còn muốn cho, chúng ta đương nhiên giữ lời nói, giao dịch hữu hiệu như cũ.